Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chợt giờ khóc giờ cười Khi nhận ra điện thoại đã hết sạch pin Nhìn quanh chẳng còn căn nhà nào sáng đèn mấy hơn 6 giờ tối mà dân ven hương độ này Đã cầm đóng thên cài Tuyệt chẳng có bóng dáng ai qua lại Gác thầm nhủ có lẽ dân ở vùng này Có thói quen đi ngủ sớm Hoặc giả như là cơn mưa tai hại này Làm cho người ta chẳng thèm ra ngoài đường Nhìn ngược nhìn xuôi chỉ còn mình gã đang nép mình dưới mái hiên rêu phong Mà cám cảnh chẳng buồn nói Mưa tầm tã hơn một tiếng đồng hồ thì mới ngừng lại Sự run dày trong bộ áo đã ướt sạch bờ vai Rồi xúc lại pha ly, nhắm hướng làng cũ mà thẳng tiến Dù hơn nay chục năm nay không về làng Nhưng trong tâm thức của sự Đường về nhà ông bà nội vẫn còn hẳn in trong tâm trí Và điều kỳ lạ làm cho gã không khỏi bất ngờ Là dường như theo vòng xoáy của thời gian, cô làng vẫn chẳng có gì thay đổi. Hệt như lúc ba người nhà gã rời làng lên trốn thành đô sinh sống. Con đường nhỏ dẫn vào xóm nghèo lao động buổi chiều mưa thật lầy lội. Gã lê từng bước chân nặng nhọc, mặc trong buồn đất bám chặt lên gấu quần. Mệt mỏi ngừng lên nhìn trời những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt, gió bút lạnh từng cơn. Gã chuyển tay cầm vali và thở dài. Hiện giờ bản thân của gã đang rất mệt mỏi, đầu đau như đã bú bổ. Một đám trẻ con tắm mưa chạy ùa qua, làm cho nước dưới đường bắn lên người của gã một mùi hôi thối buồn đen đặc. Gã định quát chúng nhưng chúng cười ré lên rồi lại chạy mất. Trời tối dần, kết lạnh của nước mưa đã bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người gã bất trợn lại hâm hấp sốt chóng vắng khiến cho gã đưa tay lên ôm đầuà nghi chắc có lẽ là vì mình đói suốt ngày hôm nay gã chẳng ăn được gì vì háo hức về quê vậy mà bây giờ lại gặp tình trạng giờ cười giờ kh khóc nàyhé lầm lũi tín về ngôi nhà của ông bà nội nhưng quái thầy thầy căn nhà lại khóa cửa im mềm chẳng có hơi người cây khóa đồng to bàn chứng tỏ đã đâu không có người ra vào chồng sân cỏ dại mọc cao quá đầu người, Bức tượng vội đã sụp đổ một mảng làm cho cảnh vật thêm tiêu điều. Chứng kiến cảnh tượng đó gã ngây ngốc bần thần hồi lâu. Gã cố gắng gọi to tên người nhà, nhưng đổi lại chẳng có ai liền tiếng. Căn nhà của ông bà nội gã nằm ở cuối con ngõ âm u, xung quanh chẳng có mấy nhà dân nào sinh sống. Một luồng gió lạnh thổi hắt ra làm cho gã dùng mình hát thơi liền mấy cái. Không gian đáp một màu đen đặc ẩn ẩn nước vì cơn mưa ban chiều. Gã nghi hoàng đi vòng quanh hàng rào nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có hơi người ở. Gã móc điếu bà số ra châm lửa dít lên vài hơi vật và chờ đợi. Có lẽ một khoảng giờ trôi qua chỉ có một mình gã trong không gian u ám này. Cho nên rán nàn sốc và lì lên vai trở ngược ra hương lộ. Trong lòng là bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Các ngồi bền xuống một hiên của một ngôi nhà duyệt thở dốc. Này cậu! Một bàn tay chạm vào người cô gã làm cho gã giật mình. Theo phản xạ tự nhiên gã ngẩn mặt lên. Trước mặt của gã là một ông già độ ngoài 60, có một làn da nhăn nheo, một đôi mắt trúng sâu, một hàm răng thô cạch và mái tóc hoa dâm đang nhìn gã bằng đôi mắt sáng quắc. Cậu tìm ai ở đây? Gã đứng bật dậy nặng nhọc nói... Dạ chào bà à. Chào đến nhà ông bà nội cháu nhưng mà không có ai Chỉ thấy cổng đóng then cài tiêu điều một mẻ Hay là ông bà cháu chuyển đi nơi khác rồi bà à? Người đàn bà vẫn nhìn gã chầm chầm về cầu tìm nơi khác ở đi Trời sắp tối rồi Không nên ngồi một mình ở đây Ta cũng mới chuyển đến đây Cũng chẳng quen biết ai cả Nói xong người đàn bà kỳ lạ Xoay bước bỏ đi nhanh thoàn thoát Lưu gã chưa kịp nói gì Gái nhìn quanh không gian âm u lại lầy lội mà cắn cầm ngồi bệt xuống, móc thuốc ra hút. Bận ba bốn lần mà chiếc zippo bô giờ chứng không lên lửa. Chán nàn gắt lại lào đảo đứng dậy. Bất thình linh đầu óc của gã quay cuồng, người bài hoài chân tay nhũn cả da vì hết sức lực. Mọi vật xung quanh như là đảo lộn quay cuồng. cái vàn ly trên tay rơi xuống đất, bên ngoài cơn mưa đã ẩm ập đến càng lúc càng nặng hạt. Trực mắt của gã chỉ tuyền là một màu đen tĩnh mịch. Gã thờ gấp nhắm mắt lại rồi mở mắt, đưa tay lên rồi mấy cái. Hình ảnh xuất tiền trước mắt cô gã lờ mờ như lần được phủ một làn khói trắng. Làm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net